Nghiêm túc mà nói, anh là sếp của sếp của sếp em. Và nghiêm túc mà nói, đó là một sự bại hoại về đạo đức, cái sự thật rằng em đang quan hệ tình dục với sếp của sếp của sếp của em. Tại thời điểm hiện tại, em đang cãi lại anh đấy. Christian quắc mắt, bởi vì anh ta là một con cáo giả gian ác. Tôi xít lên, Christian choáng váng lùi lại. Ôi khỉ thật, tôi có đi quá xa không nhỉ? Cáo giả gian ác ư? anh lẩm bẩm, khi vẻ mặt chuyển sang một trạng thái gần như thích thú. Quỷ tha ma bắt, em đang phát dồ lên với anh, đừng có làm em cười. Đúng. Tôi cố gắng duy trì ánh mắt bị tổn thương ghê gớm. Kháo giả gian ác. Christian nhắc lại, lần này môi anh cong lên như thể cô nén một nụ cười. Đừng có làm em cười trong khi em đang phát dồ lên với anh. Tôi hét lên. Thế là anh bật cười, một nụ cười chói lòa. khóe hết cả hàm răng, nụ cười của tất cả những chàng trai Mỹ và tôi không kìm được nữa, tôi cũng bật cười theo, làm sao tôi chống lại nổi niềm hứng khởi khi nhìn thấy một nụ cười của anh cơ chứ? Chị bời vì em có nụ cười ngớ ngẩn chết tiệt này trên mặt, không có nghĩa là em đã thôi giận anh đâu. Tôi nín thở nói khẽ, cố hết sức kiềm chế tiếng cười khúc khích theo phong cách đội trưởng đội cổ vũ trường trung học của mình, dù mình chưa bao giờ được làm đội trưởng đội cổ vũ cả. Hình nháy cây đăng ấy thoáng qua trong tâm trí tôi. Christian cúi xuống, tôi tưởng anh định hôn tôi, nhưng không phải, anh vùi mũi vào tóc tôi rồi hít vào thật sâu. Như mọi khi quý cô Steely, em vẫn đầy bất ngờ. Anh lùi lại nhìn tôi thật lâu, những ánh nhìn hài hước nhảy múa trong mắt anh. Vậy em có định mời anh vào nhà hay không, hay là anh bị tống cổ ra ngoài để thi hành quyền dân chủ như một công dân? một doanh nhân và một khách hàng Mỹ để mua bất cứ cái quái gì anh muốn. Anh đã nói điều này với bác sĩ Flynn chưa? Anh cười vang, em có định để anh vào không hả, Anastasia? Tôi cố khạc lấy vẻ mặt miễn cưỡng, cắn môi chẳng hẳn, nhưng rồi tôi mỉm cười và mở cửa. Christian quay lại, vẫy tay về phía Tyler, chiếc Audi rời đi. Thật lạ lùng khi có Christian Grey ở trong căn hộ nơi này, dường như quá nhỏ bé với anh. Tôi vẫn rất giận anh, sự kiểm soát theo dõi của anh là không giới hạn và tôi chợt hiểu, vì sao anh biết được chuyện email bị giám sát tại SID, có khi anh còn biết về SID nhiều hơn tôi. Ý nghĩ này thật kinh hoàng. Tôi có thể làm gì đây? Sao anh lại có nhu cầu giữ tôi được an toàn? Tôi lớn rồi mà, phần nào, vì Chúa, tôi có thể làm gì để cam đoan một lần nữa với anh đây? Tôi ngắm nhìn khuôn mặt Christian thật lâu, khi anh sải bước trong phòng tôi như một con thú ăn thịt bị nhốt trong lồng, thật là ấm lòng khi được ngắm nhìn anh giữa nơi tôi ở, trong khi tôi tưởng chúng tôi đã chia tay, còn hơn cả ấm lòng, tôi yêu anh, trái tim tôi căng phồng lên trong niềm hân hoan hồi hộp ngây ngất, anh liếc quanh đánh giá mọi thứ. "Đẹp đấy." anh nói. "Bố mẹ kết mua cho cô ấy đây." Anh lơ đãng gật đầu, Đôi mắt xám táo bạo ngừng lại nơi mắt tôi, nhìn đăm đăm bảo tôi. "Ơ, anh muốn uống gì không?" Tôi khẽ nói, mặt đỏ ửng, bồn chồn. "Không, cảm ơn em, Anastasia." Đôi mắt anh sẫm lại, sao tôi lại thấy bồn chồn thế nhỉ? "Em muốn làm gì bây giờ hả Anastasia?" Christian hỏi khẽ khàng khi bước về phía tôi, hoàn toàn hoang dã và nóng bỏng. "Anh biết anh muốn làm gì." Anh nói thêm giọng khàn khàn. Tôi lùi lại cho đến khi va vào bệ bếp bằng bê tông. Em vẫn đang giận anh lắm đấy. Anh biết. Anh nở một nụ cười nhếch mép vẻ hối lỗi và tôi tan chảy, ừm uhm, tôi cũng không giận đến thế. Anh có muốn ăn gì không? Tôi hỏi. Anh chậm rãi gật đầu. Có em, anh thì thào. Mọi nơi dưới thất lưng tối thít lại, tôi bị cám dỗ bởi giọng nói của anh đã đành, nhưng còn ánh nhìn ấy, ánh nhìn thèm khát anh muốn em ngay bây giờ. Ôi mẹ ơi! Anh đứng trước tôi, không hẳn là đụng chạm, nhìn đâm đuối vào mắt tôi và tắm đẫm tôi bằng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Tôi nóng bừng đến nghẹt thở, tránh choáng, chân tôi nhũng ra khi nỗi khát khao đen tối chảy tràn qua thân mình. Tôi muốn anh... Hôm nay em ăn gì chưa? Giọng anh gì dầm. Bữa trưa em ăn một chiếc sen quét rồi. Tôi khẽ đáp, tôi không muốn nói về thức ăn. Anh nhào mắt lại. Em cần phải ăn. Lúc này em không thực sự thèm thèm ăn cho lắm. Vậy em thèm gì, quý cô Stilly? Em nghĩ ngài biết mà, ngài Grey. Anh cúi xuống và một lần nữa, tôi nghĩ anh định hôn tôi, nhưng không phải. Em có muốn anh hôn em không, Anastasia? Giọng anh nhẹ như mơ bên tai tôi. Có, tôi nói qua hơi thở. Hôn ở đâu? Mọi chỗ Em phải rõ ràng hơn một chút, anh đã nói anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em van xin anh và nói cho anh biết anh cần phải làm gì. Tôi thua rồi, anh ấy chơi không đẹp chút nào. Xin anh, tôi thì thào. Xin gì? Các bạn đang nghe chuyện tệ trên audio trong IZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạm vào em đi. Chạm vào đâu bé yêu? Anh ở quá gần như trêu ngươi, mùi hương anh ngây ngất, tôi với tới ngay lập tức. Anh lùi lại. "Không, không." Anh mắng tôi, đôi mắt anh đột nhiên mở lớn đầy bạo động. "Sao cơ?" "Không trở lại đi." "Không." Anh lắc đầu. "Không ư?" Tôi không thể che giấu nỗi khát khao trong giọng mình. Anh nhìn tôi không chắc chắn, tôi chế nên táo bạo trước sự ngập ngừng của anh, tôi bước về phía anh, thế là anh lùi lại, khoanh tay phòng vệ, nhưng miệng vẫn mỉm cười. "Nhìn đi Anna." Đó là một lời báo trước và anh lùa tay qua tóc khiêu khích tôi. Đôi khi anh không để ý lắm thì phải. Tôi nói với vẻ cảm thương, "Có lẽ em nên tìm một cái bút đánh dấu và chúng mình nên vẽ ra những khu vực không được đặt chân vào." Anh nhướng mày, "Ý hay đấy, phòng ngủ của em ở đâu?" Tôi hất đầu về hướng phòng ngủ, anh cố tình thay đổi chủ đề chăng? "Em vẫn đang uống thuốc đấy chứ?" "Ôi, khỉ thật." Mắt anh xịu xuống trước vẻ biểu lộ của tôi. "Không, tôi nói khẽ. Anh thấy rồi." Anh nói, môi mím lại thành một đường mỏng. "Nào, mình cùng đi ăn gì đó." "Em tưởng chúng ta sắp lên giường, em muốn lên giường với anh." "Anh biết, bé yêu." Christian mỉm cười, bất thình lình anh bước nhanh đến chỗ tôi, chụp lấy cổ tay tôi, kéo vào vòng tay khiến người tôi ép sát vào người anh. "Em cần anh và anh cũng thế." anh lẩm bẩm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn xuống tôi đâm đuối. Với lại chờ đợi là chìa khóa của cám dỗ, ngay lúc này anh đang thực sự muốn trì hoãn sự sung sướng lại. "Hả? Từ lúc nào vậy? Em bị cám dỗ rồi và em muốn được thỏa mãn ngay bây giờ, em sẽ van xin anh mà, làm ơn." Tôi khẽ xít lên. Anh dịu dàng mỉm cười với tôi. "Anh đã, em gợi quá." Nói rồi anh hôn lên trán tôi và buông tôi ra. Đây là một trò chơi, một phần của kế hoạch quỷ quái nào đó, tôi cáu tiết. Em vẫn giận anh chuyện anh mua lại SIB, phải giờ em còn điên hơn vì anh bắt em chờ đợi. Tôi hừ dữ. Em là một quý cô nhỏ bé dễ cáu giận, đúng không? Em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn đấy. Em biết mình sẽ cảm thấy khá hơn sau chuyện gì? Ôi Anastasia Stily, anh bị sốc đấy. Giọng anh thoáng chút nhạo báng, "Đừng có trêu em nữa, anh chơi không công bằng." Christian cắn môi dưới, để cố kìm nụ cười toét toét, trông anh đơn giản thật đáng ngưỡng mộ, một Christian gịch ngực đang chơi đùa với dục tình trong tôi. Dã mà kỹ năng quyến rũ của tôi khá khẩm hơn, tôi biết sẽ phải làm gì, nhưng việc không thể động chạm vào anh đã là một sự cản trở lớn. Nữ thần ham muốn trong tôi nheo mắt lại và trầm ngâm, chúng tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này. Khi Christian và tôi đứng đó nhìn nhau chằm chằm, đôi thì nắm dục, buồn bực và thèm muốn, còn anh thì thư thái, thích thú trước vẻ mặt tôi. Khi tôi tìm đồ từ tủ lạnh, anh lôi ra một chai rượu trắng và tìm đồ mở nút chai. "Nơi này vẫn còn mới mẻ với em, em nghĩ cái mở nút chai ở trong ngăn kéo đằng kia kìa." Tôi hất cằm về phía đó. Cảm giác này thật quá đỗi bình dị hay con người đang tìm hiểu về nhau, cùng nhau ăn bữa tối. Nhưng nó cũng quá đỗi lạ lùng. Nỗi sợ mà tôi thường cảm thấy trước sự hiện diện của anh giờ biến mất. Chúng tôi đã làm thật nhiều chuyện với nhau. Tôi đọc bừng mặt khi nghĩ về điều đó. Vậy mà tôi vẫn biết rất ít về anh. Em đang nghĩ gì thế? Christian cắt ngang dòng mộng tưởng của tôi khi anh thu vai cởi chiếc áo khoác kẻ sọc ra và vắt nó lên đi văng. Em biết về anh thật là ít. Mắt anh dịu lại. Chưa ai biết về anh nhiều như em đâu. Em không nghĩ thế. Bà Robinson không mời mà đến, thật khó chịu hiện ra trong tâm trí tôi. Đúng mà Anastasia, anh là người rất, rất khéo đáo. Anh đưa tôi một ly rượu trắng. "Nâng ly nào." anh nói, cạn ly. Tôi nhấp một ngụm đáp lại khi anh để chai rượu vào tủ lạnh. "Anh giúp được gì cho em không?" "Không, xong ngay thôi mà, anh cứ ngồi đi." "Anh muốn giúp em mà." Giọng anh chân thành Vậy thì anh có thể thái rau. Anh không nấu đâu, anh nói, liếc con dao mà tôi đưa cho anh một cách ngờ vực. Anh cũng không cần nấu đâu mà. Tôi đặt chiếc thớt và vài quả ớt đỏ trước mặt anh, anh bối rối nhìn chằm chằm xuống chúng. Anh chưa bao giờ thái rau à? Chưa. Tôi cười tự mãn. Em đang quỷ nhạo anh đấy hả? Quả ra có những thứ em có thể làm mà anh không thể, đối mặt đi Christian, em nghĩ đây là việc đầu tiên đấy. Đây, để em chỉ cho anh." Tôi đi lướt qua anh và anh lùi lại, nếu thần hâm muốn trông tôi ngồi bật dậy chăm chú quan sát. "Như này này." Tôi cắt đôi quả ớt ra, cẩn thận loại bỏ đám hạt. Trong đơn giản nghĩ, "Lẽ ra anh không nên gặp rắc rối với nó mới phải." Tôi lẩm bẩm vẻ mỉa mai. Anh rưng rưng nhìn tôi một thoáng, rồi tập trung vào nhiệm vụ, trong khi tôi tiếp tục chuẩn bị món thịt gà thái hạt lựu. Anh bắt đầu thái, chậm rãi, cẩn thận Chúa ơi, chúng con sẽ ở đây cả đêm đây.